Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Lương Ngôn Tả Ý của tác giả Mộc Phục Sinh nhé! Chương 7 A Diễm, hóa ra trên đời này Chỉ có anh mới là của một mình em Dùng cơm xong, chị Tịnh đi thăm người bạn học của mình ở Thành Xê Những người khác nói đi dạo phố đêm Rủ Tả Ý đi cùng Cô đã mệt bản người nên lắt đầu liên lia rồi chùn về khách sạn. Vốn dĩ cô và chị Tịnh được sắp xếp ở cùng một phòng, nhưng chị Tịnh bảo sẽ không về ngủ, thế thì cô đi lấy chìa khóa về phòng ngủ một mình vậy. Vừa vào phòng, cô liền bật tivi lên và mở rất lớn tiếng để căn phòng không mấy trống vắng. Lúc tắm rửa, tả ý thấp thoáng cảm thấy răng mình nhói đau. Ban đầu cô cũng không chú ý đến, sau khi nằm lên giường, Cơn đau mới càng rõ ràng và dữ dội hơn, khiến cô không cách nào ngủ được. Bèn ngồi dậy xem tivi luôn vậy, nhưng hình như không có tác dụng. Hải đau thì ngay cả mạch đập cũng làm ra tăng cơn đau. Tiếp đó không chỉ là huyệt thái dương, cả xương sọ và lỗ tai bên phải cũng bắt đầu đau lên. Tả ý chù mặt mày, ngã lưng ra giường, rất hụt hẳn. Cô chuyển qua kênh làng giải trí, đồng thời tăng thêm âm lượng. Bên trong tivi không ngừng phát ra tiếng cười ha hả, điều này không chỉ không che lấp được sự hụt hẳn của tá ý, trái lại càng khiến cô trông tệ hại và tội nghiệp hơn. Con người của cô ngày thường rất lạc quan, đi đến đâu cũng là một cây hài, nhưng một khi ở một mình hoặc bị bệnh thì lại u ức và bi quan đến quá đáng. Trong lúc cô đang đấu tranh nội tâm xem mình nên đi tìm một phòng mạch để khám hay là mua ít thuốc giảm đau để uống thì điện thoại reo lên. Là điện thoại của Lệ Trạch Lương. Tả ý bưng mặt bên phải đang bị đau, do dự có nên nghe hay không. Cô không thích để người ta trông thấy một tá ý nhu nhược như thế này, đặc biệt là ở trước mặt anh, cảm giác như một kẻ yếu đi vang xin sự đồng cảm vậy. Cô để mặt cho điện thoại rung tút tút trên đầu giường. Rung rất lâu, cô cũng không chịu nghe. Tiếng chuông ngưng được một lúc thì tin nhắn đến. Em về khách sạn chưa? hiển nhiên, Lệ Trạch Lương không cảm thấy là cô đã cố tình không bắt máy. Đại khái chỉ nghĩ rằng cô còn đang ở ngoài nên không nghe thấy. Đại ý thở dài, nghĩ ngọi rồi quyết định trả lời anh ba chữ. Em ngủ rồi. Vừa định bấm nút gửi thì một cuộc gọi lại đến Thế là nút gửi biến thành nghe Cô ngẩn ra một giây Từ từ kề tay vào điện thoại Alo Cô nói Về rồi à Anh hỏi Ừ Cô nghe thấy bên kia đầu dây rất ồn ào Chóc chóc lại có người lớn tiếng nói gì đó Dường như bữa ăn ấy vẫn chưa kết thúc Nhưng tiếng ồn chỉ kéo dài được một lúc thì đã yên tĩnh hẳn Đại khái là anh đã đổi sang một chỗ khác để nói chuyện Ngủ rồi à? Ừ Cô liên tục ẩm ư hai tiếng Em sao thế? Anh lại hỏi Dòng điệu ấy khiến ta ý cảm giác rõ ràng là anh đã châu mày khi nói câu này Không sao? Chị có mình em ở khách sạn sao? Ừ Em bị sao vậy? Anh lại hỏi có vẻ như không vui rồi Không sao? Cô vẫn đáp lại câu đó Sau câu trả lời này điện thoại chờ không còn âm thanh Thời gian im lặng dài dẳng là thế Khiến tả ý gần như tưởng rằng điện thoại của anh hay của mình đã bị mất tín hiệu Mãi đến khi cửa phòng bên kia mở ra rồi đóng lại Mang đến vài tiếng huyên náo Tả ý mới xác định là anh đã cố tình không lên tiếng Tả ý nghe thấy bên kia đầu dây có người quen nọ đã chào lại trạch lương Phá vỡ sự im lặng trong điện thoại Anh lấy điện thoại xuống, hàng huyên vài câu với người đó. Sau đó, khi một lần nữa đưa ông nghe về bên tay, anh hỏi lần thứ ba. Em đã bị gì? Giọng điệu cứng hơn rất nhiều. Không, cô cũng cứng đầu theo. Ngờ đâu còn chưa nói xong thì anh đã dứt khoát cúp máy. Đã ý nhìn màn hình điện thoại ngẩn ra một lúc, giận quá rút luôn cục pin ra, vứt qua một bên. Cô ngồi trên giường, ôm chặt chiếc gối. Anh hỏi cô bị sao, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Lòng cô chờ có cảm giác bài xích anh, thật sự là bài xích. Anh không biết nhường nhịn cô gì cả, còn vô tình gặp máy, hơn nữa là hai lần trong cùng một ngày. Chẳng lẽ anh không biết phụ nữ khi yêu vốn dĩ là sẽ nổi giận vô cớ, sẽ cảm thấy bất an vô cớ hay sao? Chẳng lẽ anh không biết khi phụ nữ trở tính, Chỉ cần vỗ về một lúc là được sao? Sống chung mấy ngày nay, anh thường xuyên hung dữ với cô, còn thường xuyên bắt cô phải y mặt ra chọc anh cười, để anh hết giận. Anh thật sự quan tâm cô hay chỉ xem cô như một thứ tiêu khiển? Nghĩ đến đây, tả ý lại ôm bên má đã đau đến khó chịu, úp mặt vào giữa hai gối, thương cảm lạ thường. Không hiểu vì sao, tim chợt như co lại, nước mắt lăn tròn. Ở trước mặt người khác, cô rất ít rơi lệ Nhưng khi ở một mình thì lại là một cô bé hay khóc nhè Cậy và âm thanh rất lớn từ tivi Cô ôm đầu bưng mặt khóc hôn hư, hư Mang toàn bộ cái đắng chát trong bụng thải hết ra ngoài Nước mũi dính trên mặt cũng mặc kệ Khóc một hồi thì dần chuyển thành tiếng nấc nghẹn Bây giờ mới qua sang rút khăn giấy để lau nước mắt và nước mũi Đúng lúc này điện thoại nội bộ trên đầu tủ leo lên. Cô biết chẳng qua là khách sạn muốn giới thiệu dịch vụ buổi sáng hoặc là ai đó muốn hỏi xem mình có cần dịch vụ đặc biệt hay không thôi. Đây là tình huống thường gặp trong các khách sạn phục vụ cho thương nghiệp. Cô hít hít mũi nhấc máy lên, dùng âm thanh giọng bình tĩnh nhất mà nói Alo, theo thường lệ, những người muốn hỏi về dịch vụ đặc biệt Khi nghe thấy là giọng nữ thì sẽ không nói hết, mà trực tiếp cấp máy, đôi bên hiểu là được. Nhưng sau tiếng alo, cô đã nghe thấy bên kia do dự một lúc rồi nói, Tại, còn có thể là ai? Đương nhiên, bằng cách nào cô cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của anh. Nó làm cô nhớ đến tên của một bộ phim điện ảnh, tên gì nhỉ? Ma trọn... Chọn... Mặc cho cô đi tới đâu Thì cho dù là điện thoại công cộng bên lề đường reo lên đi nữa Cũng rất có thể là anh đang tìm cô Em tắt nguồn sao Anh hơi tức giận Chỉ có anh được ngắt máy còn em thì không được tắt Cô nhăn mặt cãi lại âm mũi nặng nặt Anh lại im lặng như đang phân tích gì đó rồi chợt khỏi Em không khỏe sao Không cần anh lo Cô giỏi cảm lạnh Không có, cũng không cần anh lo Đầu rằng, không liên quan đến anh Mùa thuốc uống vừa Anh cho mày hỏi Đau chết cũng không liên quan đến anh Cô buồn bã nói Chỉ muốn mang tất cả ức Lúc nãy trả lại hết cho anh Thế mà anh lại chợt vui vẻ trở lại Chỉ nói, chờ anh 2 phút Tạ ý đặt điện thoại xuống Chỉ nghĩ là anh có chuyện gì gấp Cần xử lý Hoặc có cuộc gọi quan trọng cần phải nghe Cô chu môi, án khí trong lòng còn chưa bày ra thì anh lại biến mất. Nói tóm lại, người đàn ông này nghe cô nói đã bị bệnh rồi, mà vẫn như không nôn không nóng vậy. Cô chạy vào nhà vệ sinh, qua tấm gương, cô nhìn bên má phải bị sưng lên của mình một hồi, sau đó trở ra vừa đúng 2 phút. Điện thoại trong phòng lại rang, quả nhiên là từng được giáo dục bởi nước Đức, rất đúng giờ. Anh vừa rồi bảo thư ký Lâm kiểm tra giờ bay 11 giờ sẽ có chuyến bay đến thành C Em chị anh ở khách sạn Anh dùng 3 câu ngắn gọn Để tóm gọn sự việc Hơn nữa không hề có đường cho cô từ chối Cho anh ấy làm gì Tạ ý nhất thời chưa tiêu hóa hết Những lời anh nói Anh ấy mới nói gì cơ Anh nói thật sao Một lúc sau cô gắn pin vào lại Gửi cho anh một tin nhắn Dạ đó Ô cô ngượng ngùng nhắn lại một chữ Sau đó đặt đầu xuống gối xem tivi, kênh truyền hình chuyển qua chuyển lại vẫn không được như ý. Cơn đau răng đã khiến cho toàn bộ não của cô co rút lại. Cô cứ thế mà bấm, bấm đến khi rất nhiều đài truyền hình địa phương đều đã gửi lời chúc ngủ ngon. Không biết đã trải qua bao lâu, mí mắt cô bắt đầu đấu tranh, cuối cùng cũng muốn ngủ rồi. Mơ mơ hồ hồ cô dường như nghe thấy tiếng điện thoại rang. Bèn nhấc điện thoại trên đầu tủ lên. Alo nửa ngày trời mới biết, Hóa ra là di động đang kêu. Lúc này đã là 3-4 giờ sáng. Alo, cô kề điện thoại vào tay. Đã ý, mở cửa. Hả? Cô có hơi mơ màng. Mở cửa phòng của em. Để làm gì? Cô ngồi dậy. Mở cửa. Cô thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Cô đã tắt đèn rồi mới ngủ. Vì vậy trong phòng không đủ ánh sáng. Khi mở cửa ra, Ánh đèn từ hành lang rọi vào từ sau lưng anh. Một bóng người cao to hiện lên trước mặt cô. Giây phút ấy, tả ý ngơ ngát đứng yên tại chỗ. Một thoáng sau, não và tay chân cô mới lại phối hợp với nhau. Tiếp đó, tả ý không cầm được lòng mà nhón chân lên ôm chầm lấy anh. Anh thật sự, thật sự đã đột ngột xuất hiện trước mặt cô như thế, hệt như một kỳ tích. Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh Tinh thần vui vẻ, anh dìu cô lui vào phòng Vừa đóng cửa lại thì đã cúi xuống hôn lên môi cô Một nụ hôn ngọt ngấy chết người Em tưởng anh chọc em cho vui Anh chưa bao giờ chọc cho vui cả Đây là lời nói thật Lệ trạch lương nói xong Lấy thuốc từ trong túi ra cho cô uống Sau đó thu dọn đồ đạc, rồi cùng nhau rời khỏi khách sạn Ngồi trên taxi, ta ý hỏi Tại sao không ngủ ở đây? Anh nhìn xéo cô một cái rồi nói Chẳng lẽ em muốn bạn cùng phòng của em về sớm nhìn thấy anh nằm trên giường của cô ta? Cái này đúng thật là một vấn đề Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đến một nơi Lê Trạch Lương nhìn đèn đóm bên ngoài đường nói một cách lơ đảng Đã gần 5 giờ, bầu trời tờ mờ sáng, nhiệt độ lại hơi thấp Xe taxi lấy vào một khu yên tĩnh ở cạnh đường và học viện họ xuống xe đi lên lầu ba lệ trạch lương lấy chìa khóa ra tìm mãi cũng không thấy được chìa khóa thích hợp ta ý bồn chồn hỏi anh chắc chắn là anh có thể vào chứ đêm hôm khuya khoát thế này rất dễ bị cho là ăn trộm anh nhìn cô không chút cảm xúc chắc chắn sau đó nhấc chậu hoa bên cạnh lên lấy chìa khóa dự phòng sofa và giường đều được dùng vải che lại Dường như đã lâu rồi không có người sống ở đây, nhưng mỗi một nơi đều không bị dính bụi, có vẻ như thường xuyên có người đến quét dọn. Đây là căn hộ 2 phòng ngủ, thiết kế rất đơn giản, cô không suy nghĩ nhiều, vừa tìm thấy phòng liền nhào vô lăn ra giường ngủ. Rèn cửa trong phòng bị kéo lại, cũng không biết đã ngủ đến mấy giờ, cho đến khi bụng kêu cồn cào, cô mới khó khăn mà mở mắt ra. Xuất hiện ngay trước mắt chính là gương mặt đang ngủ say của Lệ Trạch Lương. Anh nằm nghiêng, hướng mặt về phía cô, mắt nhắm, môi miếm chặt. Anh vẫn như vậy, có lẽ đã mệt lắm rồi. Suốt một đêm không ngủ, bay gần một ngàn cây số để đến khách sạn tìm cô, chỉ bởi vì chứng đau răng nhỏ nhặt. Nếu nói anh không hề quan tâm cô là tuyệt đối không thể nào. Khi anh ngủ, ấn đường giãn ra. Hơi thở rất chậm và rất yên tĩnh, lông mi của anh không dài nhưng rất đều và rậm, mang màu nâu nhạt hẹt như màu tóc. Cô bất giác đưa tay chạm vào nó. Không ngờ một cử động nhỏ thế này cũng làm anh thức giấc. Anh từ từ mở mắt ra, vẽ mặt còn mơ ngủ, hai mắt mông lung trông có hơi trẻ con. Tạ ý vừa cười vừa khép mắt lại giả vờ ngủ. Anh hơi mơ hồ mà nằm bằng lại, dụi dụi mắt. Nhìn sang tả ý lại trở về tư thế nằm lúc nãy mặt hướng về cô Nhưng anh không ngủ nữa mà dùng một tay kéo tả ý vào lòng Nói em dám canh lúc anh ngủ chọc anh Tả ý cố nín cười tiếp tục nhắm mắt Còn giả vờ sao xem anh xử lý em thế nào Anh nhướng mày vừa dứt lời đã mở miệng cắn nhẹ vào tay cô Từ nhỏ cô đã sợ nhột Ngay trong giây phút hơi thở nóng hổi từ anh phả vào lỗ tay cô Thì cô đã không kiềm chế được nữa mà kêu ầm lên Cười Khan khách vừa nấp vừa đẩy anh ra Nhưng mà chiếc giường to như vậy trốn kiểu nào cho được Cô chuyển động dùng tay cô lép anh Anh bắt giữ một tay của cô chuẩn bị bắt luôn tay còn lại Cô liền dùng cả hai tay lẫn chân vùng vẫy Sức lực của cô cũng không yếu, thêm vào hàm răng không mấy tài năng kia mới miễn cưỡng không thể anh đắc thắng. Cô vừa cắn vừa xé cánh tay muốn bắt giữ cô của anh, buộc anh phải rút lui. Xem ra em cùng một phe với nhị lang thần. Tại sao? Cô đùa đến thở hỗn hển. Khi đặt câu hỏi cũng không hề thả lỏng sự cảnh giác. Sợ anh cố tình nói chuyện để đánh lạc hướng mà ra tay bất ngờ. Là hào thiên khuyển chuyện thế. Xui xẻo, xui xẻo, anh mới là hao thiên khuyển đó. vừa nói xong, cô lại cắn anh. Đây, bằng chứng thép đây nè, không biết co bệnh cho dại không nữa. Cô tức điên lên được, bèn muốn cắn anh một cái để rút giận. Nhất thời đùa quá khích, trong lúc giận co, Tạ ý sơ ý đá vào chân anh. Động tác của hai người cùng lúc hận lại, lại trạch lương hơi nhíu mày. Em có làm anh đau không? Tạ ý buông tay ra, lo lắng hỏi. Chính trong lúc cô mất cảnh giác, anh nhanh chóng kìm chặt hai tay cô để cô nằm bên dưới. Lần này thì cô không thể đồng đại thật rồi, còn vẻ mặt của Lệ Trạch Lương thì chỉ có thể dùng từ đắc ý để hình dung. Anh gian gian, cô giận dỗi nói. Bình bất yếm trá, anh cười gian xảo. Thế ghét, thế ghét. Dám nói anh thấy ghét à. Bờ môi cong lên, anh khóa hai tay của cô lại giữ bàn tay bên trái. Thế là tay phải có thể dễ dàng cù lét cô Tránh ra không được cù lét em Cô hốt hoảng muốn trốn Nhưng tay chân đều đang chịu sự phóng chế của anh Trốn cách nào cũng vô dụng Ngón tay của anh vừa đụng vào chỗ nhột Thì cô lập tức vừa la vừa cười Chẳng mấy chốc đã mệt đến thở không kịp Còn dám nói anh thấy ghét không Anh vên mặt hỏi Chính là thấy ghét Cô thật chết chứ không khuất phục Thế là anh lại cù vào eo cô Ta ý muốn khóc lại muốn cười Thật sự là không chịu nổi nữa Trên trán của cả hai đều đẫm mồ hôi Đừng cô lét nữa Cô cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra Sau này còn nói anh thấy ghét nữa không? Không dám nữa Cô bắt đầu chịu thua Ai không dám nữa? Thẩm ta ý không dám nữa Khi thế hiền ngang lúc nãy kiên trì chưa được mấy phút Thì cô đã bỏ giáp đầu hàng rồi Thẩm ta ý không nói ai thấy ghét nữa anh ép từng bước một không bắt cô tâm phục khẩu phục quyết không bỏ cuộc thẩm tá ý không nói lời trạch Lương thấy ghét nữa lần này cô nhận lỗi khá là dứt khoát anh cũng giữ lời lắm nghe xong bèn lập tức ngừng tấn công rất hài lòng mà gật đầu nói sớm đi hà tớ bắt anh dụng hình ngờ đâu tá ý thấy anh buông thõng thì liền cười sảng tuyệt vùng khỏi người anh định cù lét lại để trả thù nhưng động tác của lệ trạch Lương nhanh hơn cô thoát cái đã tránh khỏi Sau đó lại một lần nữa kìm cổ tay cô Lần này thì em chết chắc rồi Anh đột nhiên nói một cách nghiêm túc Em sai rồi Cô nhanh nhậu nhận lỗi ngay Lần này là tái phạm Em là không thể bỏ qua dễ dàng như lần trước Anh biết rõ những điểm nhột của cô Bèn cúi xuống dùng miệng ra tấn lỗ tai cô Anh dùng môi ngậm Đầu lưỡi khậy khậy trái tay nhỏ nhắn Nó khiến cô cảm giác như có rất nhiều con kiến nhỏ đang di chuyển trên trái tim của mình Vừa tê vừa nhột vô cùng khó chịu Không được hôn vào chỗ đó Cô vừa kêu vừa lắc đầu biểu tình Nhưng kiểu nào cũng không thoát khỏi môi anh Anh rất nghiêm túc nói Không được hôn mình này Vậy anh hôn mình kia Thế là vờ như chuyển sang tay bên kia Không được hôn bên nào hết Em biết lỗi rồi Cô khẩn cầu tha thiết Mục đích chính của anh là chọc gẹo cô, nào có dễ dàng bỏ qua, môi sắp lại gần rồi. Trong lúc cuốn quýt, tả ý chờ kêu, Anh diễn không được không? Toàn thân anh đột nhiên cứng lại, dừng hẳn mọi động tác. Thần sắc vui đùa mới nãy hoàn toàn biến mất, anh nhìn cô bằng ánh mắt thận trọng. Em phát ra một âm thanh rồi không nói được thêm gì nữa. Đã ý thừa lúc anh trần trừ chừ thì nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của anh, nhảy ra đứng bên giường, sau đó chớp mắt đắc ý. Xem ra ai diễn quả là tên của anh. Em sao em lại biết? Em đã lén xem mảnh giấy trong phòng sách của anh, trên đó có viết tên này. Cô khẳng khái nói như gian kế đã thành vậy. <cười> anh đáp lại một tiếng, cuối mắt xuống và không nói gì nữa. Điều này khiến cho câu nói binh bất yếm trá của cô định trả lại cho anh bị cứng lại trong cổ họng Nhất thời không biết phải làm sao Anh giận à Cô nhìn anh Không Anh cười nhẹ đáp Lại nằm trở về giường Sau đó dang hai tay ra nói ta ý qua đây cho anh ôm một lúc ta ý vừa bị anh chơi nào có dễ dàng tin anh Không chừng anh lại dở trò gạt em Không đâu thật Nghe anh đảm bảo cô mới tán tiến bán nghi mà rút trở về lòng anh, gối lên tay anh. Tại sao lại gọi là Ai Diễm? Em chưa bao giờ nghe ai gọi anh như vậy. Lời vừa nói ra thì cô cảm thấy câu sao thừa thải quá. Cô không tiếp xúc quá nhiều với người bên cạnh anh. Trong công ty ai dám gọi anh như vậy? Ở nhà chú Đàm cũng không gọi thế. Để nhấn mạnh tính quan trọng trong câu hỏi này, cô hỏi thêm lần nữa. Sao anh lại tên là Ai Diễm? Lần này anh đã bình tĩnh hơn khi nghe cái tên này Nhắm mắt lại rất lâu sau mới nói Em ngủ với anh thêm một lúc nữa nhé Anh dễ dàng chuyển đề tài Anh không thích em gọi anh như vậy à Cô vẫn không bởi ý định mà lái trở về Không phải không thích Không phải không thích, vậy tức là thích rồi Cô hỏi tiếp Lần này ngay cả câu trả lời anh cũng không nói Chị đưa tay làm động tác im lặng, chuẩn bị chìm vào giấc mộng. ta ý nhìn anh, tức anh ách. Người này lần nào cũng phớt lờ câu hỏi của cô, và dẫu cho bất mãn là thế, cô cũng ngoan ngoãn đi ngủ. Mấy phút sau, lệ trạch lương mở mắt ra. Kỳ thực, anh không hề có ý định ngủ. Nhẹ nhàng nhớt đầu cô lên, rút tay mình ra, anh khẽ khàng đi ra phòng khách. Chờ khi ta ý thức dậy thì phát hiện anh đã ra ngoài rồi. Trên bàn có một mẫu giấy nhỏ. Anh đã xin nghỉ phép giúp em. Hôm nay không cần đi làm. Tủ lạnh rong rộng, chỉ có sữa tươi và bánh rán. Em cứ ăn trước. Anh ra ngoài dạo một lúc. Ký tên bên dưới, lời nhắn là hai chữ A diễn. cả ý vừa đưa tay sờ lên hai chữ ấy. kẻ đọc nó một lần. Quả nhiên là anh thích cái tên này hơn. Anh đang ở đâu thế? Cô gọi điện cho anh. Ở ngoài khuôn viên. Ra ngoài dạo với em nhé. Anh không thích đi dạo, anh nói thẳng Cứ xem như là đi chơi với em một lần thôi Cô năng nỉ, anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi Muốn đi đâu, lần đầu tiên anh đầu hàng, tả ý giành thắng lợi giai đoạn 1 Thế là tả ý nhanh chóng thay quần áo, đóng cửa lại rồi vui vẻ chạy xuống lầu Ra khỏi cổng lớn của khu vực này, từ xa cô đã trông thấy lệ trạch lương đang đứng trên vạch sơn trắng ở bên kia đường Ngày thường, cô chỉ thấy anh mặc đồ công sở, trang phục thẳng thớm Lúc này đây, lề trạch lương mặc quần áo thông thường, cảm giác khác hẳn với khi đi làm Anh đang đứng chờ đèn đỏ, song không biết là đang suy nghĩ gì Mắt nhìn sang chỗ khác, không hề trông thấy tả ý Cô đứng bên vỉa hè đối diện với anh, mở miệng gọi lớn Ai gì? Những người đang cùng chờ đèn đỏ đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ Lệ Trạch Lương cũng đã nghe thấy, quay đầu lại thì thấy cô đang vẫy tay với anh giữa đám đông Khóe môi cũng cong lên nở một nụ cười Ở giữa có không ít xe cộ qua lại, tại Y thẩn thờ nhìn anh Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đôi mắt của anh cũng đang cười Và nó hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm Hai người sánh vai đi trên con phố phồn hoa nhất của Thành Xê Tạ ý chỉ vào tiệm McDonald bên lề đường nói, em muốn ăn kem. Anh chờ em. Anh thản nhiên nói không hiểu ý cô. Tạ ý nhìn anh, tại sao anh không đi mua? Anh đâu có ăn, nhưng mà em muốn ăn. Anh lườm cô. Anh muốn biết khi không có anh bên cạnh em sống như thế nào. Cùng lắm em tìm một người đàn ông khác mua giúp em. Vừa uy hiếp Tạ ý vừa nhìn về phía hai chàng trai tóc vàng đang bước tới. Chào anh, vừa chào xong, định tán gẫu thì cô đã bị lề trạch lương sát mặt đen thui lo trở về. Thẩm tả ý. anh bực tức. Em, em thế nào, người nước ngoài chắc chắn hào sản hơn anh, không tin chúng ta thử xem. Em dám, anh có hơi giận thật rồi. Nếu anh mua cho em ăn, em sẽ không dám. Nói xong, cô liền đổi giọng. Mua đi mà, mua đi mà. Ai diễn, mua cho em đi mà. Tuyệt chiêu đã xuất. Ta ý hài lòng mà nhìn lệ trạch lương lấy tiền ra đến xếp hàng. May là họ đều đang ở tỉnh ngoài, không quen nhiều người, bằng không e là ai nhìn thấy cũng sẽ rớt mất mắt kiến. Thật ra bây giờ cô không mấy thích ăn đồ ngọt nữa, đặc biệt là những món trẻ con thế này, cô làm thế chỉ đơn thuần là tham lam sự nuôn chiều hiếm hoi của anh mà thôi. Tả ý tay cầm cà rem đứng ăn bên vỉa hè, đứng cạnh cô là một lệ trạch lương vẻ mặt không tự nhiên. Người đi bộ tấp nọc, chốc chốc lại có một hai người quay lại nhìn anh, chỉ trỏ rồi thì thầm gì đó. Cho dù là chi giả có tinh xảo cách mấy cũng khiến đôi chân của anh trông có hơi khác thường. Cô bọc chốc hiểu ra vì sao anh không thích đi dạo, trong lòng có hơi áy nấy. Hóa ra anh ngoài miệng thì cứng như đá nhưng trong lòng lại vô cùng chiều chuộng cô. Có người đi ngang đụng phải vai tả ý. Bờ vai bị đẩy sang một bên làm tay cô bất chợt chạm chúng với tay là trạch lương. So với tay cô, tay anh lạnh hơn một chút. Cô cắn một miếng lớp vỏ giòn giòn bên ngoài, đi sát vào anh giữa dòng người đông đúc. Khi một lần nữa vô tình chạm vào tay anh, cô thừa cơ nhẹ nhàng móc tay vào đó. về phút ấy, ánh mắt đang nhìn về phía trước của anh không hề có gì lay động bước chân cũng không chút do dự. Bụt bụp bụt bụp bụt bụp Cô thầm đếm nhịp tim của mình, chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp và khó chịu đến thế. Không ngờ cô và anh, ngay cả việc thân mật nhất giữa nam và nữ cũng đã làm rồi. Mà giờ đây chỉ nắm tay thôi là khẩn trương đến vậy. Trong khoảng thời gian này, cô cơ hồ đã nghĩ sẵn tất cả các trường hợp lượng ngùng sẽ xảy ra sau đó. Nếu như anh không thích cô làm thế Vung tay cô ra Giới dịu cô Quay lưng bỏ đi Chính trong lúc cô sắp bỏ cuộc Thì anh nắm ngược lại tay cô Ngón tay của anh hơi lạnh Thế nhưng lòng bàn tay là ẩm ướt Động tác nhẹ nhàng vô cùng Cô chợt vui hẳn ra Lòng ngọt như mật Hệt như vị kem sữa còn gương lại trên lưỡi vậy Chân anh có mỏi không? Cô kéo kéo tay anh hỏi Tạm ổn Tạm ổn là sao? Không mỏi Vậy nếu em mỏi Thế thì chúng ta quay về vậy Vừa nói điện thoại chợt reo lên Anh nhìn sang tạ ý Cô cười bảo Anh nghe đi không chừng là công việc Nói xong thì chạy vào ngắm nhìn vật trưng bày Bên trong vách kính của tiệm lại thiên sinh là Tiết Kiwi Chuyện đó Tôi đã đọc bản kế hoạch rồi Cũng không có gì là không được Hơn nữa điều kiện mà họ đưa ra rất phong phú Rất thật là vậy Trong kinh doanh rủi ro là điều khó tránh Họ nói rất lâu Giữa chừng Lê Trạch Lương có quay lại Nhìn ta ý đang đứng trước vách kính Bên trong vách kính của tiệm châu báu Mà cô đang ngắm nghía là một tủ kính khác nữa Trong đó trưng bày một cặp hình nộm đúc bằng vàng Có vẻ như cô khá thích thú khom lưng xuống xem Đại khái vì quá chú ý vào tủ kính Mà quên mất mình cũng đang đứng trước vách kính Bực một tiếng tráng cô bị vao và vách trong lúc hầm xuống cũng cùng lúc đó đầu của lệ trạch lương cũng vô thức mà rực bắn ra sau giống như cô phản ứng đầu tiên của cô là lấy lại tư thế rồi lẻn nhìn xung quanh sau khi xác định không ai chú ý thấy chuyện xấu hổ của cô thì mới đưa tay xoa xoa vần tráng lệ tiên sinh tiết kỳ qui nói nãy giờ thấy lệ trạch lương không đáp lại đàn gọi anh nhất thời lơ là đành bảo tiết kỳ qui nói lại lần nữa Sau khi nói xong chuyện công, anh cấp máy rồi bước tới hỏi Xem gì thế? Một cặp gấu hoạt hình, dễ thương quá, nó làm bằng vàng đấy Cô chỉ vào chúng và cười nói Con người của cô rất truyền thống Từ nhỏ đã thích những thứ vàng lấp lánh Trước kia, chim đồng quyến tặng quà sinh nhật cho cô Là một đôi bông tai rất trang nhã, sáng lấp lánh Đúng lúc cho cô đeo lên lỗ bông tai vừa bấm Vậy mà cô lại trề môi nói Không hấp dẫn gì hết, chẳng ăn được Chim đông quyến tròn xoe mắt Có thể đổi rất nhiều cây gạo đó Hướng chi em thích vàng hơn Vào trong xem không là Trạch Lương hỏi Xem ra anh hiểu sở thích của ta ý hơn Không xem đâu, cũng không mua Nhân viên trong tiệm thấy Hai người đứng to nhỏ bên vách kính Bèn mỉm cười bước tới hỏi Chào cô, có thể vào đây ngồi xem Thích thì mua anh nói rất bình thản và kéo cô vào trong. Tải ý bây giờ mới sực nhớ ra cô đang đi cùng một anh chàng giàu có, chính là loại người cái gì cũng thiếu chỉ duy nhất không thiếu tiền. Cô cũng không tỏ vẻ ngại ngùng, muốn vui vẻ mua xong rồi đi ra. Nhân viên tiệm nói loại gấu này có ba kích cỡ, phân biệt nặng bao nhiêu kara, sau đó bày ra cho Tải ý xem. Tôi lấy cỡ to nhất, cô chỉ vào nó, cái nhỏ đẹp hơn. Anh góp ý, ta ý lườm anh, dùng ánh mắt để truyền lời. Anh kéo kỳ thật. Lệ trạch luôn dờ tay lên đầu hàng, mòi bóp tiền ra thanh toán. Ta ý cũng không làm dáng làm vẻ mà xuất từ. Cô luôn mang một quan điểm. Địa vị của nam và nữ trong gia đình và xã hội là bình đẳng. Nếu là bạn bè bình thường hay đồng nghiệp, chỉ cần bạn không muốn có quan hệ gì đó với người ta trong tình cảm, thì nhất định phải phân rạch ròi trong chuyện tiền bạc. Đừng định kiếm cái lợi từ người ta Nhưng nếu người đó là một người không bình thường trong lòng cô Vậy đương nhiên phải cho anh trả tiền Em khi gặp được khách hàng sảng khoái như vậy Cô nhân viên vui vẻ tiễn họ ra đến cửa Khi rời khỏi, ta ý đã lượm qua những con cá vàng, đẹp thật Về đến nhà, ta ý nằm ường trên bàn nhìn hai con gấu Khủ rũ nói Đúng thật là cái nhỏ dễ thương hơn Tham lam là không có kết quả tốt. Tầm chiều, ngồi ngã vào lòng lại trạch lương trên sofa, ta ý hỏi. Ngày mai có về không? Có thể cho tiểu lầm xin nghỉ phép giúp em, chúng ta ở lại đây thêm vài ngày. Anh không bận sao? Nếu có việc, họ sẽ liên hệ anh. Ta ý lắng nghe nhịp đập của anh, lát sau lại hỏi. Tại sao phải có anh ai diễn thế? Tên lúc nhỏ, lúc nhỏ! Khi còn đi học, anh tên Lệ Nam Diễn, sau này mới đổi tên Tại sao phải đổi? Lục xem bói, thầy bói đã nói tên Lệ Nam Diễn bạc mệnh Nên ở nhà đã đổi tên cho anh Nhà anh mê tính thật Lệ Trạch Lương cười Em không thích tên cũ, Tạ Y nói Nhưng vẫn thích gọi anh là A Diễn Trước đây có người đã không nói thế Lệ Trạch Lương nói trong vô thức Khi đó cô nói cô thích cái tên lệ nam diễn hơn Ai thế? Tạ hỏi Không ai cả Bạn gái, mới tình đâu? Tạ ý nổi hứng Anh từng hứa sẽ kể chuyện trước kia cho em nghe mà Anh nghĩ ngợi Thật ra cũng không có gì để nói Cũng không biết phải nói thế nào Vậy em hỏi anh đáp Anh đáp rồi thì có lại lọc gì? Anh hỏi Đúng là người làm ăn, tạ ý thầm chê bai Sau này anh cũng có thể hỏi em, chịu không? Cô này nỉ Em chỉ hỏi 3 câu Lê Trạch Lương đưa tay vén lại tóc của cô Gọc đầu Thỏa thuận thành công Trước khi quen em, anh đã yêu bao nhiêu người? Câu đầu tiên Giới hạn của tình yêu là gì? Anh hỏi ngược lại ơn. câu này đúng là làm khó cô rồi Đành thay bằng một câu khác Người đã viết chữ A diễn trên bản giấy ấy là ai? Đây là câu hỏi thứ hai Anh xác nhận lại từ cô Không, câu lúc nãy anh không trả lời Vì vậy đây là câu thứ nhất Cô tước tối nói Trả lời câu sau Ừ, là bạn gái trước đây Tim của tá ý nhấp nhô một cái Cảm xúc hơi lạ lùng Bất giác lại hỏi Cô ấy là ai thế? Hai người đã quen nhau như thế nào? Tại sao lại không ở bên nhau nữa? Em hỏi liên tục ba câu, em định dùng hai cơ hội còn lại để anh trả lời hai câu hỏi nào. Tả ý cân nhắc một hồi bất lực đáp. Anh trả lời câu hỏi hai người quen nhau như thế nào? Phải nói thật tỉ mỉ, không được qua loa, nếu không em giận thật đấy. Bọn anh luôn học chung một trường, anh nói. Đúng vậy, họ vẫn luôn học chung một trường, bất kể là trường trung học hay là trường đại học ở Đức. Một thời anh từng ngỡ rằng trên đời này lại có chuyện hảo hợp đến vậy Sau này mới biết, hóa ra là cô vẫn luôn đuổi theo bước chân của anh Nhưng quen nhau lần đầu tiên như thế nào anh quên mất rồi Anh lại nói, anh ăn giang Thật sự anh đã quên, anh nói rất thành khẩn Tại ý đột nhiên như quả bóng xì hơi Người này chỉ giỏi chơi thái cực với cô, miệng kín như vậy Em còn một lượt hỏi cuối cùng, anh tuyên bố, không hỏi nữa, cô rầu rỉ, vậy xem như tự động từ bỏ. Anh không những không dỗ dành mà còn thêm một câu, đã ý điên tiết lên được, Ngẩng đầu lên, cắn thật mạnh vào cầm anh. Cho đến khi anh trao mày lại vì đau, cô mới hả dạ mà buông ra. Câu cuối cùng em đế dành, sau này mới hỏi, dứt lời thì chạy vào nhà vệ sinh. Cô cũng đau thể suốt ngày bị anh áp bức mà không phản kháng đúng không nào. Lệ trạch lương nhìn bóng lưng của tả ý, từ từ chìm vào hồi ức. Lần đầu tiên anh gặp cô là khi nào? Bao nhiêu năm rồi anh thật sự không nhớ rõ lắm. Là mùa thu nào đó hay là một ngày hè? Hình như khi ấy họ đều đang học phổ thông. Hai học kỳ cuối cùng của năm cuối. Vì để anh không bị yếu tố gia đình ảnh hưởng, ông Lệ đã đưa anh đến thành B nhờ bà dì chăm sóc. Anh ngã ra sofa, ngà ngóng cô mở nước vào bồn tắm, tay chống cầm, anh nhớ lại. Các bạn nên nghe chuyện được phát miễn phí trên trang web 2 blog.com Chúc các bạn có những khoảng thời gian thật thư giãn với tác phẩm này nhé! Hình như đó là ngày thi cuối cùng của Thế vận hội trường. Nhóm nam sinh lớp anh đã tiến vào trận chung kết cuộc thi tiếp xúc 4 x 100. Lúc đó tuy rằng anh còn chạy rất tốt nhưng lại không thích bị chú ý. Ngờ đâu cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp ấy cứ không ngừng thuyết phục anh. Cuối cùng anh đàm tham gia. Thật không ngờ vì là lần cuối cùng có cơ hội tham gia cuộc thi của trường. Tất cả đều đốt dốc sức, từ vòng loại, vòng bảng mãi đến chung kết. Anh chạy ở thứ tự thứ mấy, anh không nhớ, thứ hai hay thứ ba. Chạy tiếp sức lâu nay luôn là hạng mục thu hút nhất trong môn Điền Kinh. Rất nhiều người đến xem. Anh cũng chạy hết sức mình. Một tuyển thủ lớp khác cơ hồ là ngang tài ngang sức với anh Cả hai vượt xa những lớp khác Nhưng thoát nhiên trong giây phút sắc sao như vậy Một nữ sinh nọ hưng phấn lạ thường mà hét lên Lễ nam diễn, cố lên! Chưa đủ cô còn rất là kích động mà xong vào đường chạy Mắt nhìn sắp đụng vào cô rồi Nhưng anh không kịp hãm tốc độ Thế là cả hai đụng ầm vào nhau lăn luôn xuống đất Cây gậy cũng văng đi chỗ khác Họ được dìu đến phòng y tế, không ít bàn học đã vì anh đếm chất vấn và mắng vị nữ sinh ấy. Cô không ngừng xin lỗi mọi người, sau đó cúi gầm đầu không dám nhìn anh. Anh trông thấy khi cúi đầu khoan mắt vị nữ sinh ấy rõ ràng là lóng lánh nước. Mảnh vải ở kiểu tay cũng đã bị lũng lỗ, có máu thấm ra ngoài. Bàn tay và đầu gói của anh cũng bị đường chạy bằng nhựa làm bông vài miếng da, toàn thân rã rời. Vì vậy, đủ biết cô bị thương cũng không hề nhẹ. Người lạnh lùng như anh không ngờ đã không nhẫn tâm mà hỏi Nè, không sao chứ Không ngờ một câu hỏi thầm bình thường vậy thôi Mà khi cô gái ngẩng đầu lên Răng thì cắn môi Nước mũi như sắp chảy xuống Nhưng miệng thì lại cười Sư huynh, em tên tôi tả ý Ừ, anh đáp một cách lơ đảng Chúng ta đã từng gặp nhau Cô quên hết đau nhất Nhắc nhở anh trong phấn khởi ừ. anh không có hứng thú Em học lớp 10 trên 7 Phòng học ở lầu 2 ngay đầu cầu thang Cô cứ nói huyền thuyên Mỗi ngày anh đều đi ngang qua lớp học của em Anh bắt đầu đau đầu Vô cùng hối hận vì sao lúc nãy Mình đã đi kiếm chuyện với cô May mà bác sĩ đã xuất hiện kịp lúc Ngắt ngang sự quấy nhiễu của tả ý Bác sĩ từ từ giở mảnh vải Trên vết thương của anh Anh xích xoa vì đau Cô ấy nấy vô cùng Chù môi xin lỗi thật sự là em không có cố ý Chỉ là nhất thời kích động nên mới nhảy ra. Kết quả còn hại lớp anh bị mất danh hiệu. Không có gì, dù sao cũng không quan trọng. Anh nói nhàng nhạt. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên mà anh còn có thể nhớ ra. Về sau, cô từng nói với anh, họ đích thực đã từng quen biết ở một nơi khác. Chỉ là anh không tài nào nhớ ra đó là dịp nào. Lúc ấy, tả ý chỉ mới 14 tuổi. Cho dù là tuổi tác hay là vóc người đều thuộc dạng nhỏ nhất lớp. Hoàn toàn chưa phát triển hết Là một chú lùng suốt ngày thắt hai biến tóc Nhưng cô lại rất nổi tiếng Có chuyện bất bình gì cô cũng can ngăn vào Thế nên rất nhiều nam sinh không thích cô Lâu nay cô không mấy cố gắng học tập Giờ học thì suốt ngày cãi bướng với giáo viên Bị mời phụ huynh như ăn cơm bữa Một hôm anh vào phòng hội đồng giáo viên nộp bài thi Đúng lúc thấy tả ý đang đứng đấy Người ngồi bên cạnh có lẽ là mẹ của cô Cô giáo nói, không ngờ con bé lại dẫn theo vài nữ sinh trong lớp đến nhà người ta lý sự Tuy rằng em nam ấy đích thật không nên hiếp đáp nữ sinh mới từ dưới quê lên Nhưng những chuyện như thế, đáng lý phải báo cáo cho giáo viên, để giáo viên giải quyết Có hợp lý không? Câu cuối cùng của cô giáo thực tế là quay sang nói với tả ý Các em làm như vậy, phụ huynh của người ta chạy đến trường nói là đã gây ám ảnh tâm lý cho con trai của họ Em nói phải làm sao đây? Sao chuyện phiền phức gì trong lớp cũng có liên quan đến Tô tả Ý thế hả? Bà Tô nghe xong liền xin lỗi giáo viên, hiền từ vô cùng. Nhưng từ đầu tới cuối Tà Ý không nói một lời nào cả, chỉ cúi gầm đầu. Khi anh đi ngang, tả Ý phát hiện liền ngước lên nhìn. Cặp chân mày vốn đang dính vào nhau chợt giãn ra, còn lén nháy mắt với anh nữa. Anh vẫn như thường ngày, dời mắt đi, vớt lờ cô rồi khỏi phòng. Thân hình của cô nhỏ xíu Cũng không hiểu vì sao dáng người như vậy Mà lại bộc phát ra được âm thanh lớn đến thế Mỗi khi anh chơi bóng Chỉ cần cô có mặt thì y như rằng sẽ có tiếng Để nam diễn có lên, có lên Kết thúc kỳ thi cuối kỳ Nhà trường cho nghỉ đông Anh đến thư viện ôn bài Thì bất ngờ gặp được tả ý Từ đó trở đi Anh không được yên ổn nữa Mỗi ngày cô đều xuất hiện đúng giờ trước mặt anh Mẹ em làm việc ở đây Cô vui vẻ giải thích Anh không để ý nghe Chỉ cắm đầu vào quyển sách của mình Anh xuyên học thật Nghe thầy cô nói anh muốn thi vào đại học à Cô lại tìm chủ đề để nói Tên của anh nghe hay thật Nhưng ai cũng gọi như vậy Thì chẳng có gì đặc biệt Cô ngồi đối diện anh viết cầm nhỏ kê trên bàn Xăm soi hàng mi của anh Từ đầu đến cuối đều chỉ có mình cô Ngồi nói thì thầm Anh không đáp lại một lời nào cả Hay là để em nghĩ một tên khác cô thích nhất là đặt biệt danh cho người khác hai chữ đông đông của chim đông quyến đã là biệt danh rất trang nhã ví dụ cô bạn cùng bàn trong lớp tên tất hải hồ cô gọi người ta là beautiful cũng may người ta là con gái nghe vào cũng không có gì tổn thất chưa thích tất hải hồ tiếng trung quốc đọc là bi hai hu âm đọc hơi giống với chữ beautiful nhưng cũng có một bạn cùng lớp khác tên yên chính hoa Cô đặc biệt danh cho người ta là Yên Chi Hoa Đường đường một đấng nam nhi lại bị dính cho các biệt hiệu như thế Về sau, toàn khối đều biết việc này Rằng lớp 10 trên 7 có một nam sinh da đen tên là Hoa gì đó Nhưng lại không nhớ tên thật của cậu Có một lần trong giờ thể dục Cậu nam sinh này luôn miệng trò chuyện Thầy thể dục tức quá kêu lớn Yên Chi Hoa, đừng có nói nữa Cả lớp cùng ngơ ra một giây Sau đó phá lên cười Chú thích Tiên chi hoa là từ gọi chung son phấn dùng để trang điểm của phụ nữ. Hết chú thích. Anh họ lệ, làm cô rất muốn gọi anh là hạt vẽ. Đơn giản là dễ nhớ, nhưng nhất định không thể dùng tên này. Nếu không, ánh mắt của anh hoàn toàn có thể phanh thay cô. Chú thích. Lệ, tiếng Trung đọc là ly, đọc thanh thứ tư. Hạt vẽ đọc là ban ly, cũng là thanh thứ tư. Có ý dùng cách lấy âm. Hết chú thích. Cô vắt óc suy nghĩ. "A Diễn." Cô nói, "Em gọi anh là A Diễn nha." ngồi bút đang viết liên tục trên giấy của anh khẽ ngừng lại một giây. "Tôi tên là Nam Diễn." Anh nói rõ. "Thật sự là A Diễn ngay lắm đó." Hiếm khi cô nghĩ ra được một cái tên vừa hay lại không có ý chăm chọc người khác. Anh không nhịn nổi nữa, bèn đứng dậy thu dọn đồ đạc ra về. Cô chạy theo tiếp tục giải thích. "Vợ của Hoàng Dược sư tên là Phùng Hành." Vốn dĩ là một cái tên rất bình thường Nhưng Hoàng lão Tà gọi bà là A Hành A Hành A Nghe vào là tim như bị co lại Ngay lập tức tiến thành một đại biên nhân đấy Tả ý vừa nói vừa chìm đắm trong lời nói của mình Chờ khi hồi thần lại Thì người ta đã đi cách cô rất xa rồi Sau đó ba của anh đến thành B thăm anh Tiện thể dẫn anh đến dùng cơm Cùng người bạn tên Thẩm Chí Hoàng Hai gia đình ngồi quay quần bên nhau rất hòa đồng Thẩm Chí Hoàng có một cô con gái Trắng trẻo lại dẻo mòm nhìn là biết Đó là một đứa trẻ đã được nuôn chiều từ nhỏ Khi biết anh học trường trung học 16 Thẩm Chí Hoàng liền nói Cháu cũng học ở đó à Trước khi ra về, Thẩm Chí Hoàng còn nói nhỏ với anh làm diễn à, tả ý nhà chú cũng trùng trường với cháu Lớp 10 trên 7 đó, cháu có gặp qua con bé chưa Dạ có, anh thành thật trả lời chuẩn bối nhưng lại không hiểu giữa Thẩm Chí Hoàng và Tô Tả Ý lại có mối quan hệ gì. Vậy cháu chính là A Diễn mà nó suốt ngày kể với chú rồi. Thẩm Chí Hoàng lắc đầu than ôi. A Diễn, A Diễn, anh không biết phải trả lời như thế nào đành gọt đầu. Con bé nói với chú, A Diễn thì vào đại học mờ, nên con bé cũng phải thi vào trường đó. Thẩm Chí Hoàng cười hì hì, vỗ vỗ vai anh. Cậu trai trẻ dạy nó giúp chú nhé. Chỉ với câu này thôi, từ đó Tả Ý càng thêm danh chính ngôn thuận mà đu theo anh Kết quả là kỳ nghỉ đồng ấy Có một cô gái cứ không ngừng chạy theo sau lưng anh gọi Ai diễn, ai diễn Hôm đó là mùng 8 Tết, anh vẫn còn nhớ rõ ngày này Tả Ý lại ngồi bên lề đường chờ anh như mọi ngày Định làm cái đuôi đi theo anh vào thư viện Cô đeo cặp táp trên lưng, mặc áo lông cừu màu đỏ hồng dài đến thắt lưng phía dưới là chiếc quần màu trắng làm như một thục nữ vậy hiếm thấy, hiếm thấy hôm qua tuyết rơi rất lớn một mình cô ngồi trên đất tuyết chờ anh chóp mũi và gương mặt đều đã đông lạnh đến đỏ hoa trông thấy anh từ xa thì cô đã gọi ngồi trong thư viện sau bao lần bị anh lạnh mặt mà cô cũng ngoan hơn rồi không còn quấy nhiễu anh nữa mà biết mang theo bài vở để làm gặp bà không biết, cô sẽ hỏi anh Nhưng anh không có kiên nhẫn ngồi giảng Nên giải luôn ra giấy rồi vứt cho cô xong chuyện Không ngờ cô khá thông minh Nhìn thế mà cũng hiểu được bảy tám phần Cô chăm chú làm bài chặn mấy chốc đã hoàn thành đâu đấy Thế là chứng hiếu động lại nổi lên Và cách trị liệu duy nhất chính là nói chuyện với anh Ái Diễn Đương nhiên là cô không đợi được lúc anh cam tâm tình nguyện mà trả lời mình Vì vậy chỉ có nước tự nói tự nghe Có phải là em rất phiền không? Anh nhướng mày lên, cuối cùng cô cũng nhận ra rồi. Tả ý có hơi hụt hẫn mà ường ra bàn, bớt chợt nhìn thấy cây bút máy của anh. Thấy nó đẹp quá, bèn tiện tay rút ra xem, cây bút máy này khác với bút bơm mực thông thường. Cô nhất thời tò mò vặn qua vặn lại nghiên cứu, ngờ đâu dùng quá sức. Cạch một tiếng, ống mực bị gãy làm đôi. Anh nghe thấy tiếng động nên ngước lên nhìn, thấy cây bút yêu quý của mình bị gãy làm hai khúc. Mực trong đó văn ra bàn cũng không nói đi Còn nhiều cả lên sách tham khảo mà anh cho cô mượn Anh là một kẻ yêu sách Chưa bao giờ nó gấp góc Huống chi bây giờ là bị dính mực Cô cười vượn Em, em không có ý Anh không nhẫn nhịn nữa Tồi tẩy, tránh xa tôi ra A diễn, em thật sự không có ý Cùng lắm, em mời anh ăn kem nha Hôm ấy ngoài trời âm tám chín độ mà cô lại thích chọn những lúc thế này để ăn kem Tuy nhiên không phải ai cũng có sở thích quái lại như cô Cô rút từ trong ba lô ra bịch khăn giấy Cẩn thận lau sạch vết mực dính trên sách Rồi đưa lại cho anh kiểm tra Tiếp tục làm bài Anh nói Em làm xong rồi Vậy thì đi về nhà đi Em muốn chờ anh Cô gượng gạo nói Anh lườm cô dở sách ra khoanh một vài câu tương đối dễ Rồi đưa cho cô Khi làm bài không được nói chuyện Không được dỡ trò Chỗ nào không biết thì đánh dấu lại rồi hỏi một lần Tà Ý gật đầu cười hì hì Từ đó trở đi vị giáo viên dạy kèm họ lệ nghiêm khắc này Bắt đầu công việc giáo dục tà Ý suốt mấy năm liền Họ đó mấy tiếng đồng hồ rồi rời khỏi thư viện Khi đi trên đường, anh cứ cảm thấy có người chỉ trỏ vì đó sau lưng mình Anh quay lại nhìn, những nữ sinh ấy lại bụng miệng cười rồi nhanh chóng quay mặt bỏ đi Có gì đó ngồ ngộ Đến ngã tư tà Ý hô lớn "A Diễn, nhanh lên, sắp đèn đỏ rồi vừa nói vừa cuốn quít xong qua đường nhưng anh thì đứng lại bên này khi tài ý đã chạy ra đến giữa đường anh mới bất ngờ nhìn thấy màu đỏ trên quần của cô dính trên chiếc quần trắng màu đỏ ấy càng trở nên nổi bật đột nhiên anh hiểu rồi nè anh chạy và gọi với theo tài ý đã qua đến bên kia đường nào ngờ vừa đi được một nửa thì đèn chuyển sang màu đỏ hai bên làn xe ô tô phi nhanh qua trước mặt anh suýt nữa đã xảy ra tai nạn Anh đành đi từ từ, lách qua lách lại, cuối cùng mới đến được đích. Ta ý không biết gì hết, cười hấn hở nói a ha, hóa ra A Diễn muốn vượt đèn đỏ. Anh lạnh lùng lườm cô một cái. Em, lời đến bên miệng, anh lại không biết phải nói sao. Lúc ấy, anh đã sắp là người thành niên. Đối với những chuyện này của con gái, anh không còn xa lạ, nên không hiếu kỳ, đương nhiên cũng sẽ biết rõ thứ dính trên quần là gì. Em đi. Cô nghiêng đầu lên nhìn anh. E là cô không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Anh cũng đâu phải là giáo viên sinh lý của cô. Anh cởi áo khoác ra đưa cho cô. Mặc vào. Em đâu có thấy lạnh? Cô thấy thật lạ. Kẹo em mặc vào. Anh tăng mạnh nữ điệu. Tả ý đành nhận lấy, ngập ngừng mặc vào. Áo khoác của anh rất dài. Mặc vào người cô gần như là che đến hết đầu gối. Đương nhiên cũng che được chỗ ngụ ngùng ấy. Anh không lạnh à? Tả ý hỏi. Anh chỉ mặc một chiếc áo len đi trên con đường tuyết trong hơi khác người. Về nhà mau. Anh nói rất nghiêm khắc. Sao vậy? Cô vẫn chưa chịu ngưng. Về nhà thì sẽ biết. Anh lầu bầu nhưng sắc mặt lại có hơi ửng đỏ. A phải, em còn phải mời anh ăn kem. Còn dám ăn kem nữa. Mau về nhà. Lần này thì anh điên lên thật rồi. Đó là kỳ sinh lý đầu tiên của tả ý. Vậy mà bản thân cô lại không hề hay biết Hơn nữa không ngờ là có người lên đến cấp phổ thông mới bắt đầu phát triển Cô còn nhỏ chưa hiểu chuyện Cũng không biết săn sóc người khác Cô không hiểu vì sao anh lại đưa áo cho mình mặc Cái lại bản thân chỉ mặc chiếc áo len mỏng Còn đi với cô rất lâu giữa tiết trời dưới không độ Sau đó anh thi vào đại học mờ Tuy ngày thường anh rất hòa đồng Nhưng lại hơi mang tính hiếu xa. Không thích cuộc sống trong ký túc xá Bèn ra ngoài thêm một căn phòng ở gần trường Sống những ngày tháng yên tĩnh Vào lễ nguyên đáng Anh tranh thủ ngày nghỉ đi tham quan Khu vực quanh thành phố C Đi ngắm biển của mùa đông Hôm sau khi trở về Anh bạn cùng quê trong ký túc xá Hầu Tiểu Đông gặp anh trên đường Bèn nói Hôm qua có người đến tìm cậu Tìm thấy rồi chứ Anh mơ màng hỏi Ai? Một cô bé Hầu Tiểu Đông cười gian manh Lệ Trạch Lương à, tôi thật không ngờ nha Ngày thường, ngay cả Hoa hậu trường cũng không lọt vào mắt cậu Hoa ra cậu có hứng thú với răng sữa Anh về đến chỗ, không thấy ai, bèn vào nhà nấu cơm, đọc sách Đến trưa, anh đi siêu thị mua ít đồ Vừa bật áo khoác vào, mở cửa ra thì có một người té nhào ra cửa Là Tả Ý Hình như cô đã ngồi dựa vào cửa nãy giờ, cơ hồ là đã ngủ Vì vậy mới có cảnh tứ chi hướng lên trời thế này Cô nằm ngủi dưới đất Sau khi nhìn thấy anh Đã ý thừ ra một lúc rồi đột nhiên méo máu Ai dếm Cô lén giấu mẹ Một mình từ thành B đến đây Từ bến xe hỏi đến nhà trường Từ trường hỏi đến ký túc xá Lại từ ký túc xá nhận được địa chỉ này Từ bạn cùng phòng của anh Hôm qua cô đã ngồi ở đây suốt đến đêm Mai thay có bà dì ở lầu 2 đã giúp cô tìm một phòng trọ. Sáng sớm thức dậy, mua ít thức ăn xong, cô lại trở về đây giờ. Nào có biết anh đã về rồi. tả ý bò dậy, luồn hai tay vào áo khoác của anh, ôm lấy anh rồi oà lên khóc. Một cô bé 15, 16 tuổi đơn thân vượt 1100 cây số đến thăm anh. Một mình lặng lội đường xa đến một thành phố xa lạ, ngoài anh ra thì không còn quen biết ai. Mắt nhìn trời lại gần sập tối mà vẫn chưa thấy anh về Trong lòng chắc sẽ sợ hãi lắm Vậy mà cô lại kiềm chế Mãi đến khi gặp được người mình muốn thấy mới chịu rơi lệ Có đói không? Anh hỏi Không đói, bụng đầy thức ăn vặt Bà mẹ biết em tới đây không? Anh có một dự cảm không tốt lành Cô ậm ư một hồi nói này nói nọ Họ biết hay là không biết Anh rằn rộng hỏi thêm lần nữa Cuối cùng tả ý cũng thành thật thú nhận Họ không biết Anh vừa nghe lập tức kéo cô lên định đưa về nhà Không chịu Tả ý dùng hết sức gì tay áo anh lại Cô lâu nước mắt ngẩng cao đầu nói Họ cãi nhau rồi Còn bác em gọi gì nhậm là mẹ Em không về đâu Anh dừng lại Quay đầu nhìn cô Lặng lặng nhìn cô Chỉ mới nửa năm không gặp Mà cô đã cao lên nhiều như vậy không còn nét trả con nữa. Anh biết cô là con riêng của Thẩm gia, thật ra lâu nay anh khá khâm phục Thẩm Chí Hoàng, chỉ là không ngờ một người có sự nghiệp thành công như ông, lại có một nước cờ hồ đồ trong chuyện tình cảm. Một mặt anh liên lạc với nhà họ Thẩm, mặt khác anh tiếp tục chăm sóc cô. Vừa sáng đi học, anh bị dư thêm một cái đuôi, vừa bước vào cổng trường, anh liền ra lệnh. Anh đi phía trước, em đi theo anh ở phía sau. Nhưng không được nói chuyện với anh, có biết chưa? Cô gật gật như là con mổ thóc Cô hiểu rõ nếu như cô không nghe lời Hôm sau nhất định sẽ bị tống cổ về nhà May mắn thay lúc ấy ngành quản trị của họ Cơ hồ đều đang học môn đại cương Một phòng có cả trăm người Ngồi cùng một lớp nhưng đa phần không quen biết nhau Cô bị anh đặt vào một góc Ít bị chú ý nhất trong lớp Cầm cụi làm bài tập mà thầy dạy kèm Họ lệ đánh dấu Chỉ có anh bạn đồng hương Hầu Tiểu Đông là biết bí mật này Tiêu ý à Hầu Tiểu Đông nói Đừng làm bài tập nữa Chiều nay Hầu ca cai Cúp học dẫn em đi chơi tạo hải tập nha Tả ý vừa nghe xong hai mắt liền sáng rỡ tao hết thật á Trước đây em Tâm trạng vốn đang hưng phấn Đột nhiên bị anh lườm một cái Lập tức cục đầu xìu xuống Em vẫn thích làm bài tập hơn Ai diễn cũng chỉ vì tốt cho em Em không thể nào tạo thêm phiền phức cho anh ấy Chỉ có cố gắng học tập mới có thể thực hiện ước mơ của mình Là một người có ích cho xã hội Bao đáp ơn dưỡng dục của ba mẹ Cô vô cùng khảm ngộ mà mang câu nói ấy ra đọc lại lầu lầu Anh nghe xong tỏ ra hài lòng rồi thu dọn sách vở dẫn cô về nhà Ngồi đâu buổi trưa khi ăn cơm tỏ ý sợ ý làm ướt hết quần áo Cô bèn thay áo của anh, nói dài đến khó tin Anh định dắt cô đi mua bộ đồ để mặc tạm Vì lý do ngại đi vào tiệm bán quần áo với một người khác phái Nên anh kéo Tiểu Đông đi cùng hầu Tiểu Đông nói Hiếm có lúc lớp phó học tập chủ động kéo tôi cấp học nhỉ Cậu nói với tôi một tiếng, tôi trốn học dắt cô bé đi là được chứ đâu Tôi không có bán nó đâu, huống chi con bé này lành như tinh ấy. Đúng lúc này tả ý thử đồ xong bước ra cho họ xem Thấy sao? Cô hỏi Anh sờ sờ lên vải Chất liệu này mặt không thoải mái lắm, không ấm đâu, thay cái khác đi. Cô Vân lời quay vào thử tiếp cái khác. Có một cô bé cầm hồ lô ngào đường đi ngang qua tiệm. tá ý nhìn thấy liền nuốt nước dãi. hầu Tiểu Đông rất nhạy bén, lập tức nói. Tiểu ý à, muốn ăn gì đây, hầu cacao mua cho em ăn. Ta ý không dám trả lời ngay mà nhìn sang lại trạch lương với vẻ sợ sệt. Ăn một sâu nho được không? Anh nói. Ăn xong lại than đau răng. Rõ ràng là không đồng ý Ồ Đoạn đối thoại này lập tức chấm dứt Hầu Tiểu Đông đứng giữa hai người Nhìn nhìn ta ý rồi lại nhìn Lệ Trạch Lương Chợt chợt Lệ Trạch Lương không phải chỉ vì hôm nay Từ lâu tôi đã muốn nói cậu rồi Hầu Tiểu Đông lắc đầu Cậu có biết gần đây cậu giống y như một con gà mái ấp trứng không Bảo vệ quá mức đối với thế hệ sau là không tốt đâu nha Vài ngày sau, khi ta ý không còn rớt giận ba nữa, thậm chí Hoàng liền đến đón cô. Sau khi lên xe, cô thờ cái đầu nhỏ xíu ra nói với anh gia đình đóng cột. Ai nhỉ? Năm sau em nhất định sẽ thi vào đây. Kết quả, năm đầu tiên thi rớt. Tuổi của cô vốn dĩ là nhỏ hơn người khác. Trước đây không phải vì dốt mà căn bản là không chịu học. May mắn thay, sau một năm ôn luyện, quả nhiên đã để cô thi được vào đại học Mờ. Khó khăn lắm, cô mới chuyển đến Thành Xe học đại học Thì anh đã lên năm thứ tư Và đang chuẩn bị thủ tục sang du học ở Đức Cô sụ mặt khóc lóc nói Ai Diễn, em mệt quá Đuổi theo anh thật mệt Bây giờ, ta ý đã rất cao Không còn như một thằng con trai nữa Trong thấy hồ Tiểu Đông Cô không còn lễ phép gọi Tiểu Đông là anh mà kêu Tiểu Hâu, Tiểu hầu Ai đi ta, chẳng phải cái đuôi của lại Trạch luôn này sao Trở thành thiếu nữ rồi nha Kaka đây còn nhớ như in Cảnh tượng năm xưa bị người ta lôi cổ đi mua áo lót với em đấy Hầu Tiểu Đông chọc cô Xì, chuyện thế này mà cũng dám lấy ra nói Con nít anh cũng không tha Để em nói cho bạn gái anh nghe Chừng đó cho anh te tua tại ý nói Cô đâu phải sư cô ăn chay Cô không sợ ai hết Nhưng mỗi khi gặp phải chuyện bất bình Muốn dở chứng Chỉ cần anh nhìn lướt một cái Cô liền im miệng Hệt như chuột gặp phải mèo Hầu tiểu đông từng hình dung họ như thế Sao lại thế nhỉ? Ngày thường cậu rất thân thiện với mọi người mà Sao cứ đi với tả ý là lập tức biến thành lãnh diện diêm vương Giống như anh ngưng lại suy nghĩ Giống như một ông bố bắt buộc phải làm ra mặt thầm hầm với con gái Không biết đến ngày con vai gã xuất giá Người làm bố như cậu có ghen với con gái không nhỉ? Cuộc sống đại học là những ngày tháng mà nằm mơ tả ý cũng khao khát bởi vì cô lại có thể làm cái đuôi của anh rồi. Căn hộ hai phòng ấy, từ sau vụ bỏ nhà ra đi rồi chạy tới đây của cô hồi 2 năm trước, thì đã được thu dọn thành hai phòng ngủ. Nhưng giờ đây anh lại không cho phép cô được tiếp tục hành xử quyền lợi chủ nhà như lúc trước. Cô sống trong ký túc xá trường, mỗi ngày chưa đến trời tối thì đã bị là trạch lương tống cổ về trường. Nhưng đó không phải là ý nguyện của cô, vì vậy mỗi lần cô đều tìm lý do kéo dài thời gian. 7 giờ rưỡi rồi Anh nhìn đồng hồ Đây là lời mở đầu cho công cuộc đổ khách Em còn chưa học xong bài tập Làm xong sẽ về Cô nói một cách từ từ Về ký túc xá làm tiếp Nhưng em có chỗ không hiểu Thì hỏi anh Cô tiếp tục dây dưa Anh có học luật đâu Hỏi anh làm gì ờ, Lý do này lỗi thời rồi Có một lần cô thật sự mệt Đến không muốn về ký túc xá Đến lúc phải về rồi Anh đi tới nói với cô, nhưng lại phát hiện tả ý vốn dĩ đang ngồi xem tivi trên sofa đã ngủ từ lúc nào. Cũng không biết là ngủ thật hay giả. Anh khẽ gọi, tả ý. Cô không động đậy, anh lành bỏ cuộc. Thế là tả ý ma lanh này đã tìm được tuyệt chiêu để đối phó anh. Cứ đến giờ đổi khách là cô nhắm mắt giả ngủ. Đây là thắng lợi mang tính chiến lược đầu tiên của tả ý. Hơn nữa lần nào cũng thành công. Về sau, anh cũng để mặt cô, dọn dẹp lại căn phòng mà cô ngủ trước đây nhưng đưa điều kiện rõ ràng là chỉ được ở đây vào cuối tuần Ngày thường nhất định phải về ký túc xá Ngày thường, Lê Trạch Lương rất giản dị Rất nhiều người từng đoán gia đình anh tương đối khá giả nhưng không ngờ sự thật lại kinh người đến vậy Đại học năm tư rồi, anh và bạn học cùng chuẩn bị luận án tốt nghiệp Thời gian ở một mình cũng vì vậy mà ít đi Ngày thường phải họp nhóm để hoàn thành bài tập Lúc ấy rất nhiều sinh viên năm tư đều có chỗ ở riêng ở ngoài trường Nhưng chỉ có chỗ của anh là rộng rãi và dễ chịu nhất Nên rất tự nhiên mà trở thành nơi tụ tập của nhóm Sống tự lập gần 4 năm qua, Lê Trạch Lương tuy vẫn ít nói xong tính tình đã cởi mở hơn rất nhiều Đặc biệt là sở trường kể chuyện cười mà không mắc cười Thường xuyên khiến cho hầu tiểu đông phải ôm bụng cười lăn ra sàn nhà. Cả nhóm cũng chỉ có một mình anh, kể chuyện cười mà nét mặt vô cùng nghiêm túc, không hé một cái răng. Tả ý thường xuyên ngồi bên cạnh các sư huynh, chống cầm quan sát và lắng nghe xem anh đã nói gì với họ. Cả nhóm con trai ngồi trong phòng, nghiên cứu về đề tài và thảo luận về luận văn. Mỗi khi muốn mua gì thì ẩn tù tì. Hôm đó gió rất mạnh, cả nhóm hứng lên muốn uống trà sữa nóng đến phiên hầu tiểu đông phải đi mua hầu tiểu đông rất không tình nguyện mà đi ra phòng khách nhìn thấy tả ý đang nằm thư thả trên sofa bèn nói tiểu tả ý bọn anh khác quá trong vòi có nước cô đang say xưa đọc tiểu thuyết đầu cũng không quạnh lại mà đáp tụi anh được muốn uống trà sữa nóng xuống lâu ra cửa quẹo trái đi khoảng 200m sẽ có cô đáp cảm giác phương hướng của em hài thật hầu tiểu đông cảm thán Đương nhiên, cô nhướng mày nói Nhưng mà anh ai diễn của em muốn uống? Hả? Tả ý lập tức ngẩng đầu lên Cậu ấn tù tùy thua thì tự đi mua đi Trời lạnh như vậy, đừng có kéo theo con bé Anh nói với Hầu Tiểu Đông Lão Lệ, Hầu Tiểu Đông chạy trở về Kéo ghế lại đối mặt với Lệ Trách Lương Nói như một ông già khuyên bảo lớp trẻ Tình yêu thương con cái của cậu quá nghiêm trọng rồi đấy Như vậy không tốt cho sự phát triển của trẻ đâu Em đi mua Tả ý không hề do dự Mặc áo lông cừu vào là đi ngay Hai phút sau thì có tiếng gõ cửa Hầu Tiểu Đông vừa bước ra mở cửa vừa cảm thán Xem đấy, sức mạnh của tình cha con đây mà Tài chân nhanh như bay vậy Mở cửa thì ra là anh bạn đến trễ Chàng trai cởi khăn tràn cổ ra Vội vàng đi vào và nói lớn Hi, tới trễ rồi Lúc nãy xe buýt xếp gây tai nạn giao thông chiếc xe ở phía sau liền bẻ vô lăng rồi đột ngột đâm lên vỉa hè, đụng vào cột đèn giao thông. Hình như là tài xế bị say rượu, ngay cả bao cao su cũng không thắt, nguyên mặt toàn là máu. Những người có mặt đều không tỏ thái độ gì, gật gù tiếp tục lắng nghe. Chỉ có lệ trạch lương sau khi nghe xong thì lật sang trang mới, thản nhiên nói: "Thì ra cậu chạy xe phải đeo bao cao su, thật không ngờ. Chú thích bao cao su ở Trung Quốc gọi là bao an toàn." Người kể chuyện nói nhầm dây an toàn thành bao an toàn Tức bao cao su khá chú thích Hầu Tiểu Đông phục cười Xong cả nhóm cùng bật cười ha hả Ngờ đâu vừa cười xong quay lại nhìn Thì Hầu Tiểu Đông phát hiện ta ý đang đứng ngay trước cửa Và đã nghe thấy những câu ấy Cả nhóm đều có hơi ngượng Tuy rằng con trai với nhau đùa giỡn bằng những chuyện Mang màu sắc này là chuyện thường thấy Nhưng chưa bao giờ thể hiện trước mặt con gái Hầu Tiểu Đông thụi vào là trạch lương nói nhỏ Lão Lệ, cậu tiêu rồi, bị cái đuôi phát hiện cậu nói chuyện màu vàng rồi Hình tượng huy hoàng thế là hết Tả ý thẳng nhiên đi vào, đặt ly trà sữa nóng hỏi lên bàn của anh rồi nói Ai diễn, của anh nè Nói xong thì quay về sofa tiếp tục đọc sách Còn của tụi anh đâu? Hầu Tiểu Đông tròn xoe mắt hỏi Em chỉ mua của một ly thôi sao? Muốn uống tự mua Tả ý đắc ý mà nhìn Hầu Tiểu Đông Khi mọi người đã về hết Tả Ý chạy đến hỏi anh một cách khờ khạo Vì sao khi ở cạnh em, chồng anh không giống như khi ở bên họ? Một câu hỏi mang tính tìm hiểu nội tâm đến thế, đừng mong anh trả lời Cho dù là kỳ nghỉ đông, Tả Ý cũng chạy tới thành A đeo lấy anh Nhưng dưới quyền uy của Thẩm Chí Hoàng, Tả Ý đã không ngủ lại ở nhà anh, mà là ngủ ở khách sạn Lệ Trạch Lương hệ rảnh rỗi thì thích viết thư pháp Cô cũng học theo, bắt chước nét chữ của anh Anh để mặt cô, biết chắc không đến 3 ngày cô sẽ thay sở thích khác. Quả nhiên chị mới đến ngày thứ 2, Tài Y đã nói, không viết nữa, học cái này làm em chỉ muốn cầm cây bút bẻ làm đôi thôi. Anh nhướng mày, xong vẫn tiếp tục viết kệ cô. Cô không dám làm ồn, đành nằm bò bên cạnh xem. Thừa lúc anh ra khỏi phòng sách không chú ý, cô liền cầm bút bi viết lên tờ giấy tuyên trắng trẻo đã được cắt ngay ngắn, nét chữ cong quẹo. Ai diễn à, ai diễn Lật sang tờ thứ hai viết tiếp mấy chữ Chúng ta ra ngoài di dạo có được không? Tờ thứ ba đừng viết nữa được không? Tờ thứ tư em chán quá Thấy anh kết thúc cuộc điện thoại quay trở vào Cô nhanh chóng cầm một chồng giấy trắng khác đè lên những trang đã bị cô quậy phá Mùa hè là mùa tả ý thích mua quần áo nhất Tiền sinh hoạt một tháng của cô chỉ có mấy trăm đồng Bà Tô tuy rất hiền Nhưng trong vấn đề tiền bạc lại vô cùng cố chấp tuyệt đối không cho cô sử dụng tiền của Thẩm Chí Hoàng một cách bừa bãi Giờ đây cô đã thành con ngựa bị tục cương Tháng nào cũng vậy chỉ mới mười mấy ngày thì đã tiêu hết tiền của cả tháng May mắn thay cô luôn đeo bám theo một đại gia Một đại gia nghèo đến chỉ có tiền A Diễn mua cái này A Diễn em muốn mua cái kia A Diễn hôm nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa ngon được không? Đương nhiên, người đi ké ăn ké còn có hầu tiểu đông Cuộc sống như thế khiến chi tiêu của anh tăng lên vèo vèo Thật ra ngày thường anh là một người rất tiết kiệm Ngoài trừ những món cần thiết phải dùng tiền Cô vừa đến thì đã cơ hội dùng hết tiền học bổng mà anh dành dụm 3 năm qua Nhưng xài tiền thôi còn chưa đủ, cô còn thích ra vẻ Trong lớp tả ý có một chàng trai gia đình khá giàu có, rất nhiều căng trong lớp Mọi ngày đều đi học bằng xe đua nhập như rất bảnh bao vậy Nhiều nữ sinh bu lấy anh như ông bu mật Nhưng ta ý thì chẳng thèm đến xỉa đến anh Điều này khiến anh ta cảm thấy hơi mất tự tôn Đối phương cứ một tuần lại thay một bạn gái khác Hành vi này khiến cho một tả ý luôn xem mình là thần hộ mệnh của phái nữ tức giận vô cùng Làm gì còn có hảo cảm với anh Cô tả ý, lành xe tôi chở cô đi hóng mát Hôm đó, Tạ Ý và hầu Tiểu Đông đang đi trên phố thì anh chàng này chợt đạp phanh ngừng trước mặt họ, dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn Tiểu Đông, rồi nói như thế với Tạ Ý. Xứt, Ý liếc anh, loại xe sắc vụng này tôi không thèm. Sắc vụng, một chiếc bốn trăm mấy ngàn, có cho anh bạn họ lệ bên cạnh cô nhìn ăn nhìn uống mấy năm, cũng không mua nổi đâu. Anh chàng đào hoa này từng nghe nói về chuyện Tạ Ý và một sư huynh họ lệ bên khoa quản trị. Thế là hiểu lầm Hầu Tiểu Đông chính là Lê Trạch Lương trong truyền thuyết Nên mới có tình riêu khích như vậy Ngờ đâu tả ý trả đòn nói Ai diễn nhà chúng tôi mới không có loại xe Hình thù quái dị như thế này Người ta chỉ đi loại xe mà phía trước có một con thiên sứ Chính giữa còn có hình chữ B thôi Không biết anh không ăn không uống cả đời cũng mua nổi hay không nữa Cô không biết đó là xe gì Nên chỉ hình dung qua loa rồi ném trở lại cho đối phương Sau đó thì rất cao ngạo mà quay lại nói Tiểu Hầu chúng ta đi Anh chàng đào hoa ngồi tại chỗ lẫm bẩm Bộ có bệnh hay sao Gì mà thiên sứ chính giữa có chữ B Xe đạp mà cô tự ráp hay Vừa nói đến đây anh chờ khựng lại Thiên sứ chính giữa có chữ B bên đây. Hầu Tiểu Đông cười lăng cười bò Mà kể lại cảnh tượng ấy cho Lệ Trạch Lương nghe Thứ gì chứ Tặng em còn không thèm nữa là Loại người xấu xa đi khắp nơi làm hại con gái như người ta thì thôi đi Còn dám so sánh với ai diễn Nếu so về thành tích và diện mạo, hắn còn chưa đủ tư cách sách chép cho ai diễn nữa Vậy mà còn tự cho là mình rất giàu nữa chứ Ai diễn chúng ta một ngón tay thôi cũng có thể Lê Trạch Lương không vui mà lường cô ngăn cản cô nói tiếp Mất mặt, anh đen mặt nói Đúng đó, hắn thật là mất mặt Anh mà em đấy, vẫn còn đen Thật không hiểu thậm chí hoàng anh Minh nửa đời sao lại sinh ra đứa con gái như thế Tạ Ý của tuổi 20 trông đã khá giống bây giờ, vóc người cao ráo, gương mặt hơi tròn như trẻ con, mái tóc thẳng tự nhiên đen ống để rất dài, lúc nào cũng được cột cao lên như cái đuôi ngựa trông rất gọn gàng. Cô sợ nóng, rất thích mặc quần bò loại cực kỳ ngắn để lộ đôi chân thon dài. Đừng nói ai khác, ngay cả Hầu Tiểu Đông, người đã từng chứng kiến đủ mặt vệ phá của cô cũng không cầm lòng được mà nhìn thêm vài cái mỗi khi trông thấy đùi của Tạ Ý. Chỉ cần anh phát hiện thì sẽ lạnh lung mà nói với Hậu Tiểu Đông. Cậu nhìn đi đâu vậy? Con gái nhà cậu không tệ nha, sắp chín rồi. Kỳ nghỉ hè đã đến, tháng 8 anh sẽ sang Đức. Xong vẫn phải lại trường giải quyết một số việc. Vì vậy anh đưa tài ý về nhà trước. Em không muốn về. Thật ra là sợ cô vừa đi anh sẽ sang Đức. Trường đã cho nghỉ hè rồi, em ở lại đây cũng chỉ lang thang suốt ngày thôi. Anh nói... Khi về thành B, Hầu Tiểu Đông cũng đến tiễn ta ý. Cô không quen ngồi máy bay, nên anh đành mua cái xe lửa cho cô. Nếu em không ở bên cạnh, anh ấy có bị người khác cướp mất không? Thừa lúc Lèo Trạch Lương đi mua đồ, cô hỏi Hầu Tiểu Đông một vấn đề vô cùng thực tế. Tiểu Tây yên tâm đi, da mặt em dày như vậy. Theo đuổi cậu ấy bao nhiêu năm trời cũng chưa tới tay. Những con gái khác càng không có động lực thầm hậu như em. Da mặt dày hồi nào? Rõ ràng là đôi bên đều có ý, biết không? Lời nói này của em nói với anh hãy tự gạt mình đi còn được? Em dám đứng trước mặt ai diễn của em nói không? Hầu Tiểu Đông cố tình trợn mắt Nhưng mà cô bí từ Em có từng thấy ai đôi bên cũng có ý giống như kiểu này không? Chắc cũng có Em có tình là lâu nay cậu ta chỉ xem em là con nít không? Hầu Tiểu Đông đã kết một cách thẳng thắn. Vậy đi, anh lấy ví dụ nha Em và cậu ta có từng Anh muốn hỏi một câu mạnh hơn nữa Nhưng sợ sẽ làm cô em sợ Bèn đổi thành Có từng hôn nhau không? Không có Có nắm tay không? Không có Cậu ấy có từng nói thích em không? Không có Có từng mùa hoa hay quà tặng cho em Hay là nói lời mật ngọt Không có Vậy hai người từ sáng đến tối đi chung với nhau là làm cái gì? Tả ý chợt nghĩ một lúc Rồi đưa ra một kết luận thê thảm học Đúng lúc Lê Trạch Lương mua thức uống xong trở về nghe thấy bèn hỏi Học cái gì Hồ Tiểu Đông vội vội vỗ vỗ lên vai tả ý Cười hì hì nói tôi đàn dạy con bé nhà cậu phải lập chí làm việc lớn Còn phải cố gắng học tập Hai người cùng tiễn tả ý ra xe Sau khi ra khỏi nhà ga Anh hỏi Cậu nói gì với tả ý thế Hồ Tiểu Đông cười hì hì rồi kể lại toàn bộ quá trình cho anh Một mình anh quay về chỗ ở, đột nhiên cảm thấy căn nhà yên tĩnh lạ thường. Đọc được một lúc giáo trình dạy tiếng Đức thì đôi mắt cũng bắt đầu mỏi. Thế là lên giường ngủ. Không biết là ngủ đến khi nào, chợt nghe thấy có tiếng mở cửa. Anh mơ màng lật người lại, không ngờ là có một người chạy vẹo vô phòng. vứt hành lý xuống đất rồi xà vào người anh, khiến anh rật cả mình. Ai diễn? Hai chữ vừa dứt, đôi mắt đỏ hoe của tả Ý đã lập tức ứa lệ. Càng khóc càng không ngừng được, nhưng cũng chỉ nghe thấy mỗi tên anh trong tiếng nấc nghẹn ấy thôi. Anh ngồi dậy, cơn buồn ngủ đã tan biến gần hết, sợ em lại quay về đây. Ai diễn, anh bỏ em rồi. Cô khóc đến nói một câu cũng khó khăn. Anh thật không biết nên cười hay khóc nữa. Sao đột nhiên lại... Tiểu hậu nói anh sẽ không thích em, nhưng mà ai diễn em thích anh thì vậy anh không thể bỏ em. Ai diễn mãi mãi chỉ thuộc về một mình em Bất kể anh xem em là con nít hay là cái đuôi Cũng chỉ có thể là của một mình em thôi Trước khi sang đứt là của em Sang đứt rồi cũng vẫn là của em Ai diễn suốt đời này chỉ có thể gấp thịt viên cho em Chỉ có thể giảng bài cho em Chỉ có thể mua quần áo cho em Chỉ có thể nhắc em đi khám răng Chỉ có thể nấu cơm cho em Nói là mật ngọt với em Chỉ có thể nắm tay em Chỉ có thể hôn em Chỉ có thể có tình ý với em Chỉ có thể nó thích em mãi mãi, mãi mãi yêu là của em. Giọng nói pha lẫn tiếng khóc của cô hệt như trẻ con. Những lời tỏ tình loạn xạ này được cô phát biểu theo phong cách nhõng nhẽo Anh nghe xong không trả lời, xong thấp thoáng lại cảm thấy tim của mình nóng hổi. Rất lâu sau, anh mới nói, em còn nhỏ. Cô đã khóc đến mệt lã người và đang nằm ngủ trong lòng anh, không nghe thấy gì hết. Anh khẽ hôn lên trán cô, đã ý, chờ anh về nhé. Nhưng còn chưa kịp chờ anh về thì cô đã sang Đức, tạo ý gặp được anh tại Heidenberg, cô nói "A Diễn, trên thế giới này, hóa ra chỉ có anh mới là của một mình em Gương mặt tuy mang nụ cười, nhưng khi nói những lời này, khóe mắt cô lại sóng sánh nước Giờ đây bao nhiêu năm đã trôi qua, họ lại một lần nữa nằm trên chiếc giường này Ngoài trời đang mưa rả rít, nước rơi trên ô kính cửa sổ Lại chật luôn đêm khuya mất ngủ, ngắm nhìn gương mặt ngon giấc của cô. tại bây giờ đã không còn mang gương mặt tròn trịa hồi trước, nhưng thói quen hơi há miệng khi ngủ thì vẫn không hề thay đổi. Tẩy, anh khẽ gọi. Tẩy? Hử? Cô dần tỉnh giấc. Tẩy, anh đau? Anh thì thầm. Tẩy vội vàng ngồi dậy lo lắng hỏi. Làm sao đây? Chân bị đau ở đâu? Em xoa bóp giúp anh nhé. Không phải chân Vậy là ở đâu? Cô có hơi sốt ruột Ở đây Anh nắm lấy tay cô Đặt lên lòng ngực mình Chỗ này đâu? Ta ý cho mày lại Anh nhắm dọc em Là thật Anh mỉm cười Thật sự là rất đau Vừa giấc lời Anh đã kéo cô ngã vào lòng mình Anh gương mắt nhìn lên vần tráng của ta ý Lẩm bẩm một mình Lần đó đã hồn ở đây Vậy anh sẽ bắt đầu từ chỗ này Tiếp đó độ hôm nồng nàn, triền miên đã rơi xuống